các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này thất sân trận đã bắt đầu lao tới, bùng lên những ngọn lửa xanh le lét, chính là sinh mạng của những oan hồn ở bên trong đó. Lão buồn lúc này ra vẻ căng thẳng, bàn tay của lão đưa lên chắn trước ngực, nhìn như là một tấm khiên vậy. Trong miệng của lão ta lẩm bẩm gì đó, rồi cả bàn tay đặt trước ngực bắt đầu tỏa thành màu đen. Tình cảnh thì nói rất dài nhưng mà diễn ra chỉ trong vài giây. Hắc quỷ khiên là trận pháp phỏng thù mượn sức mạnh của quỷ để trả trả cho mình, khốn kiếp. Vĩ thầm nghĩ rồi nhanh chóng xoay người chuyển trận pháp sang phía tây trái của lão Bun. Ầm một tiếng trận pháp bị vĩ đẩy mạnh lao thẳng vào tấm khiên quỷ đang bảo vệ lão Bun, tạo ra một tiếng nổ rúng trời. Những ánh lửa mà trời chớp lên trên không trung rồi lại biến mất. Vĩ bị đánh bay về một góc ôm ngực thủ huyết cần lão bun thì chỉ bị tổn thương nhẹ chẳng thấm vào đâu. Nhạ Kiều lúc này chạy đến đỡ Vĩ dậy, nó vừa lay vai cổ Vĩ vừa hỏi dồn trông lo lắng. "Mày có sao không Vĩ? Đã có chuyện gì xảy ra với trận pháp của mày vậy? Tao nhớ mọi lần nó luôn là tự khắc chế được những tên tà ma như lão ta, sao bây giờ lại im?" Vĩ có ngồi thẳng dậy cả người vẫn còn quay cuồng nó nói, "Chúng ta bây giờ không thể là đối thủ của lão chỉ còn cách cầm chân của lão ta, chờ phương quay lại, chúng ta thi triển trận mây ra còn cơ cửa thắng. Chứ nếu đánh lẻ hay cả ba hợp lại không phải là đối thủ của lão ta. Hiểu rõ đường sử lo lắng của Vĩ, Kiều cũng gật đầu đồng ý, bản thân của nó cũng hiểu được pháp lực của người này, lão chỉ cần một đòn mà đã đánh bay được cả chuyên gia sử dụng pháp trận như Mỹ thì quả đúng là không bình thường mà chưa kể Vĩ còn là đứa có tố chất thứ nhì của nhóm, những năm qua đều tự mày mò hồ luyện trên sách và còn nhờ cả bác Lâm hướng dẫn, nên khả năng so với Trung và Kiều còn có hơn vài phần. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại bị lão Bun hạ gục chỉ bằng một đòn quỷ khiêng là được biết sức mạnh của lão ta ở trình độ khác. Đang vẫn vừa suy nghĩ thì bỗng lúc này tiếng trống trận lại vang lên kèm theo đó là những tiếng la ó của người làng. "Giết đi chứ, sao bây giờ còn chưa cử hành hiến tế, mất thời gian quá." Đúng vậy đó, lão buồn sao còn chưa cử hành nghi lễ, chúng tôi mất kiên nhẫn rồi. Lão buồn chỉ còn biết im lặng, mặc cho bên kia mọi người đang la ó hướng về phía ông ta. Căm bực vậy kẻ không thể chờ đợi được nữa đã bắn vài mũi tên vào bên trong như để uy hiếp. Hàng loạt công tin bay ra về phía mọi người, làm cho bọn nó đã hoảng lại càng thêm hoảng. Chung bẩm phải kéo cả vĩ đang bị thương để tránh những đợt tên lạnh lùng của người dân ở bên ngoài. Dường như là bọn họ muốn chúng nó phải tự tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót, không chỉ một người mà còn cho cả một ngôi làng ở phía sau. Giết đi, nếu bọn mày không muốn chết thì cầm kiếm mà tự giết lẫn nhau. Hàng loạt những âm thanh hỗn loạn vang lên như là bảy chim vỡ tổ, kêu lúc này mới nhớ lại câu chuyện mà người đàn bà kia đã kể nên liền thét lên. Tất cả mọi người hiểu lầm rồi, thật ra bao nhiêu năm qua mọi người đã bị lão già này lừa. Mọi người hãy dừng lại đi. Một mũi tên đắc ngăm vào cánh tay của Kiều, máu từ đó đã chảy ra linh đãng, thấm qua cả lớp áo bên ngoài. Máu chảy khắp mặt đất Những cơn đào bút làm Kiều phải ngồi xuống Ôm lấy vích thương Nước mắt đầm đề Đám người thích Kiều trúng tên Thì chẳng mãi mãi để ý Chúng lại tiếp tục tra tên vào nọ Chuẩn bị ra đợt xả tên mới Những tiếng rắc rắc lạnh lùng vang lên Toàn bộ ánh mắt của người làng Chiếc nọ đều hướng về phía Kiều Và đám bạn Bọn họ đang bị rồn vào con đường Phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết Dừng lại đi Dòng nói của một người con gái vang lên Sau đó thì một bóng người nhỏ bé nhảy vào bên trong giữa hai hàng rào gai Trước gì bất ngờ của tất cả mọi người Cả bọn nhìn bóng người này thì mừng như bắt được vàng Quên cả đau đớn chạy tới ôm chầm lấy Bóng người đó chính là Phương cô đã xuất hiện kịp lúc Tất cả nhìn chầm chầm vào Phương chẳng ai hiểu chuyện gì Phương mới từ từ nói Tất cả phải bình tĩnh nghe tôi nói, mọi người tin lầm người rồi. Người đàn ông mà tất cả đều tin lão lầm đúng. Kẻ bày ra trò hiến tế này thực chất đang lợi dụng lòng tin của mọi người để mà giúp lão ta luyện hóa một. Mỗi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net